Thâu Thiên Chỉ Đạo Tập 66 Ta không muốn sống Đa đầu kia rõ ràng đan huyết liên tử Gãy xương đã nối, sinh cơ cũng đã vững vàng Vì sao hết lần này tới lần khác không tìm lại Rốt cục đã xảy ra tình huống gì Ngược lại đưa tới ít không ít cường thì Hơn nữa càng ngày càng lợi hại Ta hùng tâm trắng trí tiến vào huyền vực Kết quả lại mỗi ngày đi đánh công thi chơi Phương Hành ngồi ở cửa động Không ngừng khóc giống Đại bằng Tà Vương nhìn hắn, vừa bực mình và buồn cười nói Ai bảo ngươi chọn một hầm mộ để nha đầu kia dưỡng thường chứ? Phương Hành nói Cái này không phải là thuận tiện tìm thấy sao Diện tích lớn, còn giống như là một cái động phụ bình thường Ở thật tốt Đại bằng Tà Vương hừ lạnh một tiếng nói Vậy thì đừng có trê phiền nữa Cái hầm mộ này vốn là nơi tụ âm Là nơi tụ tập của những cường thi kia Người chiếm hăng ổ của người ta Hơn ở trên người nha đầu kia huyết khí nồng đậm như vậy Làm sao không thể không đưa tới công thi tập kích <cười> Bọn công thi này vốn là linh thể hàng thấp nhất Nhưng bị huyền vực bao phủ Đã nhận được linh khí nồng đậm tầm bồ Tự nhiên sẽ càng ngày càng mạnh Cộng thêm huyền vực huyền diệu, Cứng rắn biến thể những linh thể này Thành linh thú hộ bảo tự nhiên Phương Hành nói Mặc kệ nó, người nói lúc nào nha đầu kia mới tỉnh Đại bằng tàu vương cười lại nói kiểu từ người quá nóng lòng Người có biết lúc ấy nha đầu kia bị thương nặng như thế nào không xương sống lưng đứt gãy Tạng phủ nhìn nát Ngay cả trái tim cũng bị chấn thành hai đường Nhà đầu kim ra kia căn bản không muốn để cho nàng sống Cũng may mắn trên tay ngươi Có huyết liên tử Mới có thể kéo dài tính mạng của nàng Nếu không dù có nguyên anh cảnh tới Thì cũng không cứu được nàng đâu Hôm nay xương của nàng đã tốt Nhưng tạng phủ lại chưa khỏi Chỉ có thể chờ đợi huyết khí khổng lồ của huyết liên tử Bị thân thể nàng hấp thu Sau đó hóa thành linh khí Tầm bộ tạng phủ ít nhất cũng phải 7 ngày Tạng phủ mới có thể khôi phục. Đường nhìn hoàn toàn khôi phục lại không nhanh như vậy Ít nhất cũng phải 10, 10 ngày nửa tháng Đây đã là kỳ tích rồi đấy Người cho rằng Cứu một người sắp chết trở về Đơn giản như vậy sao Phương Hành khóc không ra nước mắt nói Ta phải ở chỗ này 10 ngày nửa tháng sao Bảo bối vì người ta đoạt sạch hết rồi Đại bằng tà Vương nói Vậy thì không để ý nhà đầu kia sống chết Đi mà đoạt cơ duyên Phương Hành không nói Ngồi trồng hồm ở trên mặt đất Vẽ vòng tròn Đại bằng tà vương bất đắc dĩ, không thèm để ý tới hắn, quay đầu thu ba người hạt châu màu đỏ như là máu xung quanh thân thể Sở Từ vào. Lại nhìn Phương Hành đưa tay. Phương Hành móc ra năm hạt châu màu ngà sữa đưa cho hắn. Đại bằng tà vương lại đặt ở bên người Sở Từ. Đây là Phương Hành không có việc gì làm, sau khi tiểu sau khi tiêu diệt Cương Thi thì lấy ra thì đàn là một loại dược liệu cấp thấp. Loại Cương Thi này chỉ ở Tuyệt Yêu Lĩnh mới có. Năm đó trục yêu nhất chiến quá mức thản thiết đến nỗi nơi đây biến thành tử địa, hấp dẫn vô số cường thi tà mị từ bốn phương tám hướng tụ tập tới, gọi nó là ổ thi cũng không quá đáng. Sau đó trời giáng huyền quan, nơi đây biến thành huyền vực, cường thi cũng nhận được linh khí tầm bồ, thực lực trở nên cường đại hơn nhiều. đương nhiên, cường thi ở bên ngoài huyền vực cường thịnh hơn nữa, chống lại chút cơ cảnh như phương hành thì không được tạo chút ý hiếp. chỉ là từng đợt rồi lại từng đợt, bị hắn ở trong lúc nhàn rỗi nhàn chán giết chơi mà thôi. Nhưng Đại Bằng Tà Vương đã coi trọng những thi đan kia. Sau khi Phương Hành chém giết cường thi, sẽ thu thập thi đan cho hắn. Sau đó hắn bày ở trước mặt sờ tử, cũng không biết đã làm cái gì. Viên thứ 10, viên thứ 13 đi ở nha? Người dốt cục đang làm gì đó? Phương Hành có chút tò mò hỏi. Đại Bằng Tà Vương hừ lại nói. Lão Phu dạy ngươi một quá. Để cho ngươi biết, Kim Đan yêu vương như Lão Phu cũng không phải là hư danh nói chơi. Những thi đan này là một loại dược liệu ôn dưỡng trong cơ thể cương thi chứa đầy thi độc, âm cực dương sinh, ta cực sinh chính, ngược lại là một loại vật chữa sương chữa thương, giải độc có được. Mà tu vi của nha đầu kia còn thấp, thương thế của nàng khỏi hẳn, thiếu chỉ là thời gian mà thôi. đã không dùng hết huyết tinh khổng lồ của huyết liên tử, tất cả đều tràn ra. lão phu liền dùng lực lượng huyết tinh lan tràn ôn dưỡng thịt đàn, cộng thêm phối hợp với loại linh dược, liền có thể luyện chế ra một lọ thánh dược chữa thương giải độc. thuốc này. Đại bằng Tà vương nói cao hứng Đang muốn tán dương thánh dược thần kỳ Thì lại bị phương hành cắt đứt Đáng giá không Đại bằng tạ vương bị nén một hơi Lên không nổi Giận dữ vất ống tay áo quát Chả còn không dễ dạy Tuy trong nội tâm không muốn Nhưng vẫn chờ sở tư khỏi hành Năm ngày sau Sở tư rốt cuộc tỉnh lại Dẫn theo đại bằng Tà vương nói Hôm nay nhà đầu kia đã chân chính thoát gì nguy hiểm Có thể để cho phương hành mang theo để đi khai Chỉ là không thể dùng linh khí, càng không thể dùng đấu pháp. Vẫn còn là một người bị thương nặng, phải do phương hành cõng đi. Ly khai hầm mộ, phương hành cõng sở tư chạy nhanh. Chủ ca, Huỳnh chạy nhanh như vậy, làm gì? Sở tư cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì xưng hô đột nhiên mà có mặt có chút tỏ. Nhưng phương hành căn bản không có điều ý, vừa chạy vừa nói. Đoạt bà bối. Đoạt bà bối. Sở tư no no. Trong đại kỳ truyền đến thanh âm của đại bằng Tà Vương Nhà đầu Ngươi đừng có để ý Ở trong khoảng thời gian ngươi dưỡng thương này Hắn đã nín hỏng Nếu như không phải lo lắng thương thế của ngươi Hắn đã sớm như là thò hoang thoát gương lao vào trung tâm tìm bảo rồi Phương Hoành quay đầu Nhìn đại bằng Tà Vương Cả giận nói Là ngựa hoang thoát gương Đại bằng Tà Vương ha ha cười nói Ngươi cũng có chút kiến thức nha Phương Hoành nói Đó là đương nhiên Ta theo tư thúc đọc sách mấy ngày hắn nói nếu như là không đọc sách Người khác bắn ta cũng không biết Đại bằng tà vương có chút ngạc nhiên nói Đọc mấy ngày Phương Hành nói 4 năm ngày gì ấy. Đại bằng tà vương ho một tiếng Không còn gì để nói Phương Hành đương nhiên sẽ không nói tật xấu của mình ra Năm đó bị tư thúc kéo theo đi học Đọc sách 4 năm ngày gì đó Cuối cùng lại không chịu học nữa Leo lên cây ai kêu cũng không xuống Cuối cùng bị đại thúc thúc cầm cung tiện bước xuống Sau đó tám điểm thúc thúc thay viên nhau Lấy đào gác ở trên cổ Đứt quãng học một chữ Một năm Miễn cưỡng mới nhận được toàn bộ văn tử Sở tư nằm trên lưng của Phương Hành Bụm lấy cái miệng nhỏ nở nụ cười Qua nửa ngày Đầu nàng khẽ tựa vào lưng của Phương Hành Thỏa mãn thở ra một hơi Năm ngày qua đi Tuy nàng ở trong trạng thái hồn mê, Nhưng cũng có một tia thanh minh Ngẫu nhiên sẽ mở mắt mỗi lần mở mắt đều chứng kiến khuôn mặt hoặc lo lắng hoặc bực bội của Phương hành có đôi khi sẽ nghe được ngoài động truyền đến âm thanh đánh cường thì những hình ảnh không trọn vẹn kia lại cắm rễ ở trong lòng nàng, vĩnh viễn khó quên. nằm ở trên lưng của một người như vậy, còn có gì không hài lòng? Hành tàu ở trong huyền vực, khắp nơi linh thạch tiên viên, tuyệt yêu lĩnh vốn không có một ngọn cỏ, nhưng sau khi huyền vực rơi xuống lại trở nên giống như là tiên vực. Ngay cả ven đường cũng có thể mọc linh thảo tiên quả Chỉ tiếc là đây là ngoại vi của huyền vực Tất cả linh thảo và tiên quả đều bị người hái Chỉ còn cành cây trụ lồi Làm cho phương hành tâm đau không dứt, Chạy càng ngày càng nhanh Chỉ tiếc lưng cõng sờ tử Hắn chỉ có thể chạy chậm Tuy cước bộ vững vàng Chạy nhanh thân thể của nàng lại chịu không nổi. Xa xa Dãy núi Nguy Nga Tiên điện Quỳnh Dâu như ẩn như hiện Tượng trưng cho tiên thiên vô tận. Đi hơn 10 dặm đường Đột nhiên thấy phía trước xuất hiện một xuân cốc Đang có một đội nhân mã từ trong cốc đi ra Người cầm đầu mặc cẩm y Tầm 30 mấy tuổi Hắn tức giận mắng Mẹ nó, chúng ta đến quá muộn rồi Ngoại trừ một cây lục dáng thảo Thì cái gì cũng không có Phải mau chóng chạy tới trung tâm huyền vực Nghe nói bên trong thứ tốt rất hiếm có Vừa mắng vừa lao ra một ghe ngựa Đang muốn chạy về phía trước Chợt nghe một tiếng hét lớn chuyển tới Đứng lại, ăn cướp đây Các tu sĩ lắp bắp kinh nãi Hai mươi mấy ánh mắt vội vàng nhìn qua Chỉ thấy một tiểu tử Tay cầm độc cước đồng nhân giáo Ở trên lưng cõng một tiểu cô nương Sau lưng bay ra một cây đại kỳ Đang chậm chậm đuổi theo Đồng thời lại những người mình không được nhúc nhích. Người Người là muốn ăn cướp chúng ta Thiếu niên cầm y từ trong xe ngựa thò đầu ra Kinh ngạc hỏi Đến tự nhiên là phương hành Khi đến gần hắn thả sờ tư xuống kêu lên Đúng vậy ăn cướp đây <cười> Tiểu tử ngươi điên rồi sao Một ăn cướp chúng ta Hắn coi mình là ai chứ Đạo tử của Hoàng Phủ ra sao Các tù sĩ cười nghiêng như, như ngửa ngửa Trong lúc vui vẻ càng ẩn hàm sát khí Nhào nhào tế ra pháp khí Nghiêm túc một chút Ta đang ăn cướp Muốn mạng thì giao tất cả thứ tốt ra đây Phương hành hết đớn Làm ra một bộ dáng rất hung ác Vỗ đồng nhân giáo trên tay Từng bước một tiến gần thiếu niên cầm y cười cười lạnh giọng nói tiểu tử ngươi là người nào cũng dám đến ăn cướp bổn thiếu chủ phương hành cười lại nói ta là phương hành cướp người không được sao nói xong có chút tự đắc sau đó khi đổi về tên của mình cảm giác thực là rất là thoải mái hơn nữa hắn xem ra cây có bóng người có danh chỉ cần nói ra tên của mình ăn cướp còn không dễ sao dù sao thanh danh của một người tuyệt bốn bạch còn ở đó đoán chừng có thể hù dọa không ít người hắn luôn nhớ rõ lời vàng ngọc của đại thúc thúc giết dày béo sau đó lột đồ không tính bổn sự chỉ vừa nói tên của mình đối phương đã sợ hãi giao ra bà bối mới gọi là bổn sự phương hành xem chừng có lẽ hôm nay mình đã đạt tới cảnh giới này lại không nghĩ rằng đối phương nghe xong hai chữ phương hành thì đều ngẩn người sau nửa ngày bỗng nhiên cười ha ha hừ <cười> hắn nói mình là phương hành Thực coi chúng ta dễ lừa gạt như vậy sao Ai tôi cũng sẽ nói với chúng ta Hắn là Phương Hành <cười> Phương Hành đang ở trung tâm huyền vực Cùng với tù sĩ của Hắc thủy Hồ Đấu lợi hại Sao lại tới biên giới của huyền vực chúng ta Bắt giữ tiểu tử này Cho hắn kết quả lừa gạt chúng ta Nghe mọi người cười Phương Hành ngẩn ngơ Cực lực giải thích Đừng có cười ta thực là Phương Hành đấy Bất quá là báo tên của mình mà thôi Lại làm cho đám thiếu niên cầm y cười to Phương hành bị chọc thức Cười lớn tiếng quyền đối phương bài câu Thấy đối phương không thèm để ý Không khỏi giận dữ Quyết định làm một trường cường đạo cấp thấp Đi lên một người một ngày Đánh tất cả té trên mặt đất Sau đó chân đạp thiếu niên cầm y Lệnh đối phương nói rõ ràng Đại, đại gia Bằng bổn sự của ngài Không cần giả mạo tiểu ma đầu phương hành kia Thiếu niên cầm y mặt mũi bầm dập Khóc không ra nước mắt Gặp một người giả mạo Còn cho rằng mình có thể thoải mái thu thập Không biết tới giả mà cũng ác như vậy Cút Ai giả mạo Mười ngày trước ta vừa mới diệt bốn mạch Kim đan lão tổ cũng không làm khó gái được ta Còn có thể giả sao Trận mắt chó của người nhìn thật kỹ đi Đã lừa ngươi hay không Phương Hành tức giận Nhìn trước niên cầm bị hết lớn Đồng thời muốn lâu đi biến hóa trên mặt Lộ ra chân dung, Lại không nghĩ rằng Thiếu niên cầm y nghe xong, mắt lộ ra tinh quang, nhẹn ngào kêu lên. Lúc, lúc đầu, ngài, ngài chính là Phương Tiểu Kiều. Phương Hành ngẩn ngơ, nghĩ thầm Phương Tiểu Kiều không phải là Phương Hành sao? Có gì mà khác nhau? Cửu ra, ngài đừng giả mạo Phương Hành được không? Hiện tại thanh danh của ngài còn vang dội hơn cả hắn đấy. Thiếu niên cầm y khóc không ra nước mắt. Mình sắc tỏ vẻ, nếu như sớm biết người chính là đại tuyết sơn Phương cửu ra, ta là tuyệt đối không dám động thủ Nhưng hắn nói chưa dứt lời, Càng nói phương hành càng phiền muộn Vội vàng lệnh hắn không cần vút mông ngựa Trước tiên nói rõ sự tình đã Lại nói đoạn thời gian này Vì chiếu cố sờ từ Mà không lộ diện Hình như ở trong huyền vực đã xảy ra một ít sự tình kỳ quái Cửu ra Còn không phải ngài giả mạo tiểu nha đầu phương hành kia gây phiền toái Lúc ấy ngài một người dẹp sạch bốn mạch Có thể nói uy phong lẫm lẫm Hùng danh đại thịnh Nhưng lúc ấy người báo thân phận Thì thôi Vết lần này tức lần khác giả mạo tựa ma đầu phương hành, kết quả đạo tử của Hoàng Phù ra thật nghĩ người là hắn, liền phát thịt văn, muốn bắt giết phương hành gian đe Lại không nghĩ rằng Hịch Văn vừa mới phát ra, liền chọc giận phương hành chính thức. Lúc đầu hắn cũng ở trong huyền vực, Hoàng Phù thiếu trụ phải ra 10 lộ sứ giả phân phát thịt văn. Bị hắn cướp giết bốn đường, sau đó công khai lộ diện, xưng mình mới là phương hành chính thức. Hoàng Phù gia dám đối địch với mình, cái kia chính là muốn chết. Vì tỏ vẹn bất mãn đã đoạt vài vị gia tướng của Hằng Phủ ra Thật đúng là có phương hành khác Phương hành nghe vậy thì cũng ngẩn ngơ Không hiểu ra sao hết Thiếu niên cầm y cười khổ Lại về sau Có người nói ngài là đệ tử phương tiểu kiều của Đại Tuyết Sơn Lúc này mới tính toán minh mạch Cảm thấy cảm tình lúc đấy với ngài Mượn danh tự của tiểu ma đầu kia Để người ta cõng đổi Cũng khó trách đối phương đổi giận như thế Cái gì mà cõng đổi Ta chính là phương hành Phương hành vừa nghi vừa giận Nhìn thiếu niên cầm y quát Thiếu niên cầm y vội nói Đúng, đúng, đúng, ngài chính là Phương hành Tiểu nhân lý giải Khi ta làm chuyện xấu cũng sẽ tự xưng là Phương hành Phương hành chệt để bó tay Một cước đán bay ra ngoài Người nọ là giả, Các ngươi đều mù sao Thiếu niên cầm y khóc rồi Cửu ra Chúng ta người sáng mắt Không nói tiếng lòng Bây giờ ngươi còn cần giả mạo sao dịp của ông của đại tuyết sơn đã cùng với tiểu ma đầu cái giao thủ qua một lần, lời thế son sắc nói người kia sắc thực là phương hành không thể nghi ngờ, nào bị tiểu ma đầu kia cưỡng uh, cái kia uh, cùng giường gối còn có thể nhận làm sao chân giải phương hành chỉ để nghe giải, nếu thầm nếu phương hành kia là giả, dịp của ông có thể nhận làm sao? chẳng lẽ người kia mới là thực, mình là giả, thực con mẹ nó rối loạn rồi, nhà đầu. Người có tin ta là Phương Hành không? Phương Hành thất hồn lạc phát đánh cầm y công tử một trận Đoạt xe ngựa vào lục dáng thảo của nước phương Sau đó thả đi Ngồi trên xe ngựa Hắn có chút tâm thần bất định hỏi Sở tử Thân thể của Sở từ có chút gì yếu Che miệng cười nói Ta tin Phương Hành giận dữ nói Ta hỏi rất nghiêm túc đấy Sở tử lắc đầu nói À không tin Vì sao? Phương Hành khóc không trả nước mắt Sở từ nói Bởi vì kiểu ca là người tốt Phương Hành kia nghe nói rất xấu Ngay cả diệp sư tỷ cũng đứng qua thiệt hỏi Sao huynh lại muốn giả mạo kiểu ma đầu kia Nghe người ta nói hắn rất hung Vạn nhất tìm huynh gây chuyện thì sao bây giờ Phương Hành trệt để bó tay Ôm đầu ngồi sồm trên xe không nói lời nào Kiểu tử Bây giờ ngươi quan tâm không phải là vấn đề này Thân mình đại bằng tà vương hiền hóa ra Truyền âm cho Phương Hành Hả? Ngươi muốn nói cái gì? Phương Hành gần đầu nhìn đại bằng tà vương Chỉ thấy lão yêu này khói đen Phật qua Khiến cho sợ từ vốn tinh thần không tốt Ngủ mất Sau đó lạnh lùng nhìn Phương Hành trầm giọng nói Người không có lưu ý tới sao Hoàng Phủ Gia đã hạ lệnh giết ngươi rồi Hoàng Phủ Gia Phương Hành trầm mặt lại Hắn cũng nghĩ tới Dợ theo thứ niên cầm y kia nói Sau khi đạo từ của Hoàng Phủ Gia Gia hịch văn giết người Phương Hành kia mới xuất hiện Đoạn thời gian kia Mình đang ở trong cổ mộ chữa thương cho sở tử, Không biết tình hình ngoại giới Hôm nay tất cả mọi người cho rằng cái kia mới là phương hành thực sự Như vậy hịch văn giết phương tiểu kiều Sẽ rất nhanh xuất hiện Dù sao người đạo tử của Hoàng Phủ Gia muốn giết Là kẻ tuyệt sát bốn mạch Những người kia đắc tội ta Ta liền giết bọn chúng Liên quan gì tới Hoàng Phủ Gia Phương hành cười lạnh Chẳng thèm có tới sự tình Hoàng Phủ Gia bắt chó đi cày Đại bằng tà vương cởi lạnh Phương phủ gia kia lại cảm thấy sự tình này có liên quan tới bọn hắn. Bọn hắn chính là đệ nhất thế gia của Nam Chiêm Bộ Châu. Sau chục yêu chi chiến, cả tộc từ Đông Thắng Thần Châu chuyển qua Nam Chiêm Bộ Châu. Gia tộc kia có nguyên anh cảnh tọa chấn, có thể nói là quân lâm Nam Chiêm Bộ Châu. Tuy ngày bình thường ẩn cư ở Hắc Thủy Bộ, tuy ngày bình thường ẩn cư ở Hắc Thủy Hồ, nhưng không hỏi thế sự, lại âm thầm khống chế trật tự của Nam Chiêm Bộ Châu, được xưng đế vương lãnh đời. Người một người giết bốn mạch Ở những người khác xem ra có lẽ là việc nhỏ Nhưng ở Hoàng Phủ Gia lại xem Lại cảm thấy người nhỗ loạn trật tự Phân phát thịt lệnh giết người Thực là không có lý giải Dù sao trời giáng nguyền quan Đấy cũng là thời buổi rối loạn Hoàng Phủ Gia nhất định sẽ càng cẩn thận Phương Hành nghe vậy Ngẩn ngơ, bực tức nói Còn mẹ đó Việc trật tự đều muốn giết ta Đại bằng tà vương cười thành Có lẽ có chút nguyên nhân khác bất quá lão phù lại không có khả năng đoán được trong mắt của phương hành hiện ra vẻ hung ác nói hoàng phủ gia kia đã muốn giết ta vậy ta giết bọn họ trước hắn nói rất nghiêm túc đối với người mang địch ý với mình thì niệm đầu tiên quán là giết chết đối phương đại bằng tà vương nghe vậy đại nào nào trong mắt hiện lên một tia dị sắc cuối cùng lại hơi lắc đầu khó đại bằng tà vương thở dài nhẹ nhàng lắc đầu phương hành nói vì sao Đại bằng tà vương thở dài, nhìn phương hành nói Thực lực của người ở trong hàng ngũ tiểu bối coi như là đỉnh phong Nhưng nếu muốn chém giết đạo từ của hoàng phủ ra Chỉ sợ còn có chút không đủ Người của gia tộc kia rất khó đối phó Phương hành cau mày Ta đã tu thành âm dương đại ma bàn Cũng không được sao Sau khi dệt bốn mạch Phương hành tràn đầy tin tưởng Hắn phát hiện lão hỗn đàn vạn la Không có lừa gạt hắn Uy lực của thần thức thần thông này Còn mạnh hơn hắn tưởng tượng vì lúc này hắn chỉ là trúc cơ cảnh tầng hay nhưng kết thành đạo cơ màu tím, căn cơ vững chắc thi triển ra, linh lực đủ để đối kháng trúc cơ trung kỳ bình thường. mà sau khi thi triển âm dương đại ma bản, ngay cả trúc cơ hậu kỳ cũng phải tạm lánh mũi nhọn. vương hành hôm nay, ngoại trừ kim đan cảnh, những người khác hắn đều dám đối một trận. đại bằng tà vương minh bạch ý quán nhẹ nhàng thở dài nói, tuy thần thông của người uy lực vô tận, nhưng đối phương là gia tộc thượng cổ phá dịch thần cơ quyết từ mấy vạn năm trước truyền lưu đến nay đã không phải là trò đùa phương hành cười hì hì nói ta không phải còn có bạn linh kỳ sao đại bàng tà vương nghe vậy không khỏi cười khổ ngươi có biết vạn linh kỳ chính thức là hoàng phủ gia luyện thế không phương hành ngẩn ngơ mới bắt đầu luyện thế vạn linh kỳ đại bàng tà vương đã nói qua luyện thế vạn linh kỳ sớm nhất là một đại tu sĩ của nhân tộc thời điểm trục yêu chi chiến Người nọ chém giết vô số yêu tộc, tất cả yêu tộc yêu linh chết ở dưới tay hắn đã bị thông ấn trong một cây đại kỳ. Thông qua cờ này, thống ngự vạn linh, yêu khí mênh mông, trèo khuất bầu trời. Đại kỳ kia chính là vạn linh kỳ trần chiến. Bởi vì trong đại kỳ phong ấn một vạn yêu linh, cho nên mới được xương đảo vạn linh kỳ. Mà vạn linh kỳ của phương hành, tính toán đầu ra đấy, cũng chỉ có hơn 300 yêu linh mà thôi. Không cách nào có thể so được với vạn linh kỳ chính thức. Đại bằng tà vương thấy phương hành hờ lạnh một tiếng nói người không cần sợ nghe nói vạn linh kỳ kia bị bọn hắn coi là chấn gia chi bảo luôn tạt ở hắc thủy hồ bình thường sẽ không vận dụng đạo tử của hằng phủ gia kia không có khả năng mang trở trên người phương hành thẹn quá hóa giận mắng cút người mới sợ ta là đang cân nhắc làm sao giúp chết hắn mới nghe thanh thanh của hằng phủ gia phương hành còn không quá để ý dám trêu chứ mình nghĩ biện pháp làm thịt là được Nhưng sau khi nghe đại bằng Tà Vương nói Hắn mới thấy có vấn đề có chút nghiêm trọng Hoàng Phủ ra kia rõ ràng là từ Đông Thắng Thần Châu rời tới Nội tình của gia tộc kia vượt xa Nam Chiêm Bộ Châu Dù sao Đông Thắng Thần Châu Cũng đã được xưng đạo khởi chi địa Thiên hạ đạo thuật đều bắt nguồn từ Đông Thổ Đại thế gia từ nơi ấy di rời Sao có thể là bình thường Đúng vậy Mình tu thành âm dương đại ma bàn Nhưng người ta tu luyện cũng là thần quyết Mình có huyền khí và linh kỳ lợi hại nhưng huyền khí này chỉ là hàng nhái của người ta cũng chỉ có phương hành to gan đến mật đổi lại là tu sĩ khác chỉ sợ nghe xong cái danh tiếng của hoàng phủ ra thì đã bị hù cho run rẩy rồi sau khi suy nghĩ phương hành căm giận nói Hừ, hoàng phủ gia có ba đầu sáu tay thằng nếu dám trêu chọc ta ta không cho bọn hắn nếm thử lợi hại mới lạ đấy lão ta cũng không phải là ta thổi với người hiện tại ta vội vã tranh đoạt cơ duyên không có thời gian nói lý với hắn Chờ ta gặp đạo tử của Hoàng Phủ ra, nhất định sẽ cốt trói một trận. Đại bằng tà vương cười hà hà nói, Tốt, nếu người có tin tưởng như vậy, bồn tọa thay người lái xe, làm đủ uy phong cho người. Từ trong tay thiếu niên cầm y, đoạt đến chiếc xe ngựa, bị đại bằng tà vương dùng khói đèn bao phủ sống như là chạy ở trên mây đèn, hành tẩu vững vàng, mà đại bằng tà vương tiểu hóa thành phu. Ngồi ở đằng trước vùng rồi nhưng kéo xe, lại không phải là châu ngựa Mà là 5 ly long trong ly long bắt trận bàn Đều cao 10 thước, Lần giáp tươi sáng rõ nét Phi thế hùng ác giúp người Trong ly long bắt trận bàn Vẫn có 8 ly long, Chính là 8 ly long yêu linh phong ấn ở trận bàn Nhưng lúc đại chiến Âm dương đại ma bàn của phương hành Đã giết chết hai con Đại bằng tà vương mổ chết một con ăn tươi Chứ còn lại là 5 con Hôm nay đều bị đại bằng tà vương hiếp ra Phong ấn Bất quá 5 con ly long này Đều là loại hung hãn, bướng bình còn đang ở giai đoạn thuần hóa hôm nay vừa vặn dùng để kéo xe doi ngựa vùng lên năm con di long chạy ở phía trước cũng có thể nói là cực kỳ uy phong ầm một tiếng năm con di long đuôi kéo xe ngựa chạy nhanh khói đen quẩn quẩn giống như là một đóa yêu vân kề sát đất bay nhảy đại kỳ theo gió phiêu diêu phía trên có linh diệu hiền hóa ra năm chữ to đại tuyết sơn phương cửu gia ở đây cái này cũng là kết quả sau khi phương hành cần nhắc Đã có người giả mạo tiên tuổi của mình Vậy thì trước không bỏ bạo lộ thân phận chân thật Đợi bắt được gia hòa giả mạo kia tuổi tính Dù sao đối với thanh danh gì đó Hắn cũng không quá để ý. Ngược lại cảm thấy vậy mà Sẽ có người giả mạo mình Chẳng lẽ bởi vì thanh danh của phương hành đại gia Đã vàng biết tình trạng gặp người là sợ rồi sao Nghĩ như vậy Trong lòng còn có chút đắc ý Bất quá đến tột cùng Là ai giả mạo mình Phương hành thực là đúng có đầu mối Hôm nay có thể chủ động giúp mình Thì có lão đầu vạn ra ở bên ngoài huyền vực Chẳng lẽ là hắn lệnh cho đệ tử nào đó giả mạo mình Chỉ có điều Coi như là đệ tử trong đại tiết sơn giả mạo phương hành Thay mình hấp dẫn lực lượng chú ý của Hoàng Phủ ra như vậy dẹp cô ông cũng không có khả năng chủ động phối hợp Hơn nữa phương hành rất hiểu nữ nhân kia thấy hắn khẳng định sẽ lao lên chấm giết, Không có khả năng thứ hai đâu Thật bất đắc dĩ Hiện tại trong huyền vực Không cách nào hỏi thăm năm lão nhân gia hỏa kia Trong ngoài huyền vực Truyền tin tức cực kỳ khó khăn Huyền vực là một trận pháp to lớn Bao phủ tuyệt yêu lĩnh Biến nó thành một thế giới khác Ở ngoài huyền vực truyền tin tức vào Ngay cả Nguyên Anh Cảnh cũng thúc thủ vô sách Có thể truyền tin tức Chỉ có ba biện pháp Một là mượn nhờ một ít huyết mạch Hiếm thấy liên hệ Dùng bí pháp dẫn phát cộng hưởng Truyền đi vài tin tức đơn giản Sở Vương Đình truyền tin tức Là dùng loại phương pháp này Phương pháp thứ hai là tu sĩ tiến vào huyền vực thông qua miệng của bọn hắn giải ra một ít tiền thức. Loại phương pháp thứ ba là phái đệ tử linh động cảnh trẻ tuổi tiến vào huyền vực truyền tin tức cho người nhà nhưng cách này cực kỳ khó khăn. Nói trắng ra, linh động cảnh có tư cách bước vào huyền vực thì sớm đã bị phái đi cướp đoạt cờ duyền, còn lại chỉ là một ít thực lực bạc nhược yếu kém. Rồi những người này có thể tiến vào huyền vực thì lực lượng cũng quá yếu, thường thường sau khi tiến vào huyền vực còn chưa tìm được người nhà thì cũng đã chết trong tay của cương thi hoặc là tu sĩ khác. Cũng chính bởi vì phương pháp truyền tin gian lận mới đưa đến tình huống tin tức ở trong ngoài huyền vực mất cân đối, hơn nữa mỗi người chỉ lo lắng đoạt cư duyên, không dành để ý việc khác, mới đưa đến cục diện hai phương hành phân không rõ thật giả. Vì vậy hắn dứt khoát không nghĩ nữa. Trong xe ngựa, sở tử công chúa nằm ở trên giường êm, con mắt chớp chớp nhìn phương hành. Cửu ca, hắc thủy hồ phong phủ ra cực kỳ đáng sợ đạo tử của hoàng phủ gia nghĩ là ngươi là phương hành mới hạ hịch lệnh muốn giết phương hành hôm nay phương hành thật xuất hiện hấp dẫn ánh mắt của hoàng phủ gia hịch lệnh kia tự nhiên cũng hết hiệu lực ta cảm thấy chúng ta nên nhân cơ hội này biết điều xâm nhập huyền vực tìm kiếm đám người hoàng huynh ngươi lại công khai như vậy thật là không quá lý trí người người thần phục hoàng phủ gia rất nhiều cử động kia nhất định sẽ dẫn phát vô số người đến gây bất lợi cho chúng ta <cười> nhà đầu ngươi thì biết cái gì có câu cá chưa Câu rồi, à, ý huynh là gì? Không có chút mồi, cá làm sao mà bắt câu? Hiện tại ta lấy mình ra làm mồi đấy. phương Hạnh cười đáp ý. Chúng ta đã tới chậm, bên ngoài huyền vực không biết sinh ra bao nhiêu linh thảo, kết quả đã bị người ta hái sạch, Kiểu ra ta muốn cấp trở lại, cũng gọt không được nhiều người như vậy. Chẳng bằng dứt khoát công khai, để mọi người tự tìm tới ta, như vậy ta có thể thông dòng thu thập từng bước từng bước. Sở tư kinh ngạc. Huynh là muốn một người độc đấu quần hùng của Huyền vực sao?" Phương Hành nhất miệng nói, "Ngay cả đám hỗn đoàn này cũng không đối phó được, ta làm sao đi chạm cháu trai của Hoàng phủ ta kia?" Sở Từ càng kinh ngạc, "Huynh thật muốn đi đối kháng đạo tử của Hoàng phủ sao?" Phương Hành lạnh hừ hừ lạnh nói, "Đương nhiên, ngay cả cháu trai kia cũng không chạm được, tương lai làm sao mà đánh lên phủ Diêu cung?" Sở Từ sắp thở không nổi, "Huynh còn có ý định đánh lên phủ Diêu cung?" Phương Hành nhất miệng cười nói, có vấn đề gì sao? Sở Tư ngẩn ngơ, đưa cái đầu nhỏ tới, huynh sờ đầu muội chăm có phát sốt không? Phương Hành ngạc nhiên đưa tay sờ thử nói, không, rất là bình thường. sắc mặt sở Tư tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, nghiêm mặt nói, nếu như muội không phát sốt, vậy thì nhất định là huynh điên rồi. Xem gọi đi tới đâu, đều dẫn phát vô số chú ý, tự nhiên cũng đưa tới vô số gió tạnh mưa máu người mà đạo tử của hoàng phủ ra chỉ tên muốn giết thật không ngờ lại dám diều dào khắp nơi tự nhiên đưa đấy sát ý vô số người đi không tới trăm dặm dần dần xâm nhập vào trung tâm huyền vực xà xà xuất hiện một thần sơn trên thần sơn đầy kỳ hoa dị thảo cũng hiện vô số cấm chế thần sơn kia lại cấm túc trúc cơ cảnh tới gần bởi vì trên núi trường sinh linh dị thảo quả đều là tài nguyên tu luyện của linh động cảnh cho nên cơ duyên thuộc về linh động cảnh mà ở dưới thần sơn chỉ có bảy tám tu sĩ trúc cơ cải ngồi xếp bằng chờ đợi đồng bạn từ trên thần sơn đi xuống chứng kiến xa xa có một xe ngựa màu đen đi tới bốn nằm tu sĩ trúc cơ cải ngồi xếp bằng ở dưới thần sơn đã mở to mắt nhìn mắt lộ ra vẻ cảnh giác bọn hắn tỏa chấn ở đây ngoại trừ chờ đợi đệ tử linh động cảnh của mình xuống còn có một nhiệm vụ khác là bảo vệ cơ viên trên thần sơn không cho người bên ngoài lên núi nói đơn giản một chút bọn hắn đã chơi đều cơ viên trên thần sơn kia Tùy linh dược dị thảo ở trên thần sơn, dược tính đa số ở trong hàng ngàn năm, nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn. Bất quá các tu sĩ nhìn chúng, không phải là tuổi của linh dược, mà là trong đó bất ngờ có rất nhiều linh dược tuyệt trùng ở trên thiên nguyên đại lục, có ghi lại ở trong điển tịch thôi. Trong đó có rất nhiều linh dược mà đan phương cổ rất cần, giá trị căn bản khó có thể cân nhắc. Cũng bởi vậy, bọn hắn căn bản không cho phép tu sĩ khác lên núi, nếu có cường địch, thậm chí bọn hắn còn liên thủ ngăn địch. Lại có người tới Không bằng chúng ta liên thủ đuổi hắn đi khách Một tu sĩ tây mạc Tầm 30 tuổi Ánh mắt lấp lấy tình quang Lạnh lạnh nhìn xe ngựa màu đen Một người khác đứt qua xe ngựa lạnh giọng nói Ngũ lòng kéo xe Phô trường rất lớn Người trong xe nhất định không dễ chọc hơn nữa không cần thiết dây sự Cơ duyên chân thần sơn đã bị bốn phái chúng ta chưa đều Nếu người này không có ý nhúng chạm Thì thả hắn đi qua Nhưng lúc này ánh mắt tù sĩ thứ bà bỗng nhiên tập trung một đại kỳ bật thốt lên đại thuyết sơn phương tiểu kiều ở đây người này là phương tiểu kiều một hoàng phủ công tử muốn giết sao ba người khác đều cả kinh trong mắt tinh quang lấp lẻ sau nửa ngày bỗng nhiên quát lệnh bắt hắn ban thường chết đầu quanh một tiếng bốn tù sĩ trúc cơ cảnh cùng nhau bay ra vây quanh xe ngựa tất cả cầm pháp khí khí cơ tập trung một người quát trong xe là đại thuyết sơn phương tiểu cửu sao Hoàng phủ công tử đã hạ bắt người, còn dám dêu dao đi nhanh theo chúng ta? Trong xe vang lên tiếng cười lạnh. Sau đó chữ chân vạn linh kỳ bỗng nhiên thay đổi. Sáu chữ đại tuyết sơn phương tiều cửu ra biến mất, chỉ còn hai chữ rồng bay phượng múa ẩn cướp. Bốn người đều khép giật mình. Là có ý gì? Trong xe ngựa, Phương Hành không nhịn được lạnh lùng nói: Không biết chữ sao, ta là muốn ăn cướp. Giao hết thầy thứ tốt trên người các người gia đình Bỗng nhìn từ bờ bên khác của thần Sơn Một bóng xanh bay tới Chỉ vào đám tu sĩ dưới thần Sơn kêu to Còn mẹ nó đoạt sinh ý Phương Hành ngẩn ngơ Vội vàng từ trong xe chui ra Thật đúng là Cánh rừng lớn chưa nào cũng có cướp còn có thể gặp cướp Phương Hành từ trong xe chui ra Đánh giá gia hòa kia tới sau tu vi trúc cơ tầng hai, Mang mặt nạ, dáng người cao gầy Mặc đạo bào màu, màu xanh bình thường Nhìn không ra nam nữ tuổi tác Tốc độ cực nhanh Bốn tuổi sĩ kia nào nào Nhìn bộ dạng này Còn phương hành Và tặc phỉ áo xanh kia là một nhóm Một người ở trong đó cười lạnh Thật to gan Hai người các người muốn ăn cướp cho buồn chúng ta Chẳng lẽ các người không biết Lời còn chưa nói hết Thanh âm đã bị cắt đứt Phương hành phẫn nộ nhìn tặc phỉ áo xanh kia quá Ta tới trước Tặc phỉ áo xanh nào nào nhìn phương hành nói, cái gì ngươi tới trước? phương hành chỉ xung quanh lặng lẽ, lẽ thằng khí khủng nói, người nơi này là sinh ý của ta, người đổi địa phương khác đi. tạp vì áo xanh kinh ngạc nói, người cũng là ăn cướp? phương hành chỉ lá cờ quát, cờ hiệu như vậy, người không biết chữ à? tạp vị áo xanh nhìn qua thùng xe, không khỏi bật cười nói, Hừ, ăn cướp của đánh cờ hiệu sao? da mặt cũng cái thật là dày. Không thấy ta phải đeo mật nạ Phương Hành biết mắt nói Đừng có nói nhảm Xin ý này ta đã chiếm được Ngươi đổi địa phương khác đi Tặc phỉ áo xanh khinh thường nói Dỡ vào cái gì Đổi địa phương cũng là ngươi đổi Nếu không ngay cả ngươi ta cũng cướp Bốn tù sĩ kia coi như đã nhìn ra Hai tặc phỉ này căn bản không phải đồng bọn, Thậm chí còn vì ai đi đoạt bọn hắn Mà nhau nhau lên Bốn người chưa cảm thấy quái gì Cũng không biết là nên cười hay là nên khóc Liếp theo một cái Một nam tử mắt ưng đứng ra quát Nơi nào đến ngu xuẩn Lại dám rõ rạc ăn nói ngông cuồng Hạn các người trong ba hơi Còn mẹ nó Người dám đoạt ta Phương Hành không có thời gian nghe tu sĩ Mắt ưng nói nhảm Mang theo độc cước đồng nhân giáo Đánh cái tập phì áo xanh Tạc phì áo xanh nói đã chọc giận hắn Nghĩ thầm ta đã đoạt nhiều người như vậy Còn chưa có người nào dám đoạt ta Vấn đề tình huynh là đồng nghiệp Muốn thả ngươi một con đường sống Kết quả, người coi ta là, là dê béo có thể nhẫn nhịn nhưng không thể nhẫn nhục nha. Một kích này quán tốc độ cực nhanh, cơ hồ là vừa vung độc cước đồng nhân giáo, nó đã nện ở trên đầu tập vì áo xanh. Thân hình hắn rướt động, linh lực bắn ra, lăng không dẫn động bão tố gào thét bốn phía. Quanh một tiếng, tu sĩ mắt ưng chạy vào giữa phương hành và tạp phì áo xanh kinh hãi, thân hình bị thổi lảo đảo. Muốn động thủ sao? tặc vì áo xanh cũng đã bất kỳng hãi, quát một tiếng, thân hình khẽ đảo, giống như là một bóng xanh biến mất. cùng lúc đó thân hình giống như là một trận gió nhẹ, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ sậm, chỉ theo chiều quết vận chuyển, giống như là huyết cầu vòng đâm về phía phương hành, quả nhiên là cực kỳ quỷ dị. giật mình nhất là một tu sĩ ục dịch ở trong bốn người kia, hắn nhìn trường kiếm trong tay tặc vì áo xanh, cả người giống như là gặp quỷ, vội vàng mở tấu trúc vật của mình xem, và nhìn thấy. Mối lạnh ở trên trán dần chảy xuống. trường kiếm ở trong tay tập vì áo xanh kia là pháp khí hắn quên dùng. người này lại chẳng biết lúc nào xẹt qua bên cạnh hắn, Điện tay lấy pháp khí của hắn, sau đó quay người chấm về phía phương hành. nếu một kiếm này đâm về phía mình, tu sĩ ốm ịch nghẹn họng nhìn chân chối, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. sau lưng ta. lúc này phương hành cảm giác được sau lưng có tiếng sét gió đánh úp lại, trong nội tâm cũng cả kinh. tâm niệm khẽ động, kiếm sĩ huyễn hóa ra, phẫn loạn như không. Đồng thời thân hình nhanh chóng lao về phía trước Vừa tránh khỏi Pháp kiếm màu đỏ sậm, Hắn liền quay giáo vung mạnh Nát Phương hành quát khẽ Tự nghĩ dưới một giáo của mình Kết cục của đối phương tất nhiên sẽ là kiếm vỡ tường gãy Mình tự nhiên biết rõ sự tình của mình Phương hành thân có quái lực Cho tới nay còn chưa gặp phải người nào Cùng với thế hệ có thể đối kháng Đương Gậy kiếm tường giáo Thanh âm mãnh liệt, Gió lúc càn quét khắp nơi Bốn tu sĩ dữ ở xung quanh xe ngựa đều đứng còn vững, vội vàng nuôi ra xa. còn xe ngựa thì đã sớm được đại bằng tà vương không chế chậm rãi đuôi già. hắn cũng không muốn ở gần khi tiểu quái vật kia đang đấu pháp. ba một tiếng, theo ba chậm, Pháp khí màu đỏ sậm vỡ nát, hóa thành từng mảnh vỡ màu đỏ bắn ra bốn phía. tặc vị áo xanh thép kình ngãi bay bút về phía sau, không ngừng vung tay hóa giải xung lực. lợi hại như vậy, hung như vậy. phương hành và tặc vị áo xanh lắp bắp kình thâm khen đối phương. Đối với phương hành mà nói, không nói kiến thức vô địch cùng thế hệ, nhưng tối thiểu nhất từ khi gặp phải bạch thiên trưởng, tu tập chạm thủ đồ ở trong Tam mũi chân hỏa đến nay, thân thể cường hoàn, thể thách ông ánh, rèn luyện căn cơ cực kỳ ổn, tu vi mới là chút cơ cảnh tầng hai, nhưng tiêu hao tài nguyên còn nhiều hơn chút cơ trung kỳ. Một đường đi tới, thật không có gặp qua đối thủ cùng giai. Vừa rồi hắn nói nát, không chỉ là pháp khí nghiền nát, mà là nghĩ cánh tay của đối phương cũng sẽ bị đánh gãy. Lại không nghĩ rằng tặc vị áo xanh khi thoạt nhìn Cả lơ vất phơ Vậy mà tiếp được một kích của mình Có thể nói là cực kỳ hiếm thấy Đối với tặc vị áo xanh Thì càng thêm kinh ngạc Giữa một kích lại ăn phải lỗ vốn đã ra ngoài dự liệu quán Lại tới Sau khi tặc vị áo xanh gần người Hình như cũng có chút không phục Hét lớn một tiếng Lao về phía phương ảnh Trong quá trình vọt tới Tay hắn viết pháp ấn Trong chốc lát thì có điểm lôi qua ngưng tụ ở trước người vậy mà hóa thành một lôi điện điều to lớn giống như đúc mở miệng phun phun ra lôi diễm kinh người trả lẽ ta lại sợ ngươi phương hành cũng sinh ra hào hứng nếu tu vi của song phương cách xa lớn như vậy đoán chừng hắn sẽ cẩn nhắc ý đồ xấu không chịu chính diện đánh nhau nhưng ngẫu nhiên đụng phải người tu vi ngang nhau thực lực lại cám mình công sao hắn cũng đổi lên lòng háo thắng giống to một tiếng lảo tới muốn nhìn tạp phì áo xanh kia đến cùng được có bổn sự gì có thể tiếp mình một gậy mà không thương vèo một tiếng Hai người đồng thời nhào về phía đối phương Phương hành vung đại bổng Đập vào trên thân chim Quanh một tiếng Trong không khí Lôi quang lan tràn Nhiệt độ tăng vọt Tầng tầng gió lốc vô hình Quấn ra bốn phía Làm cắt bay đá chảy Bốn tù sĩ kia thì sợ ngay người liếc nhau một cái Ưng ực nuốt xuống một ngụm nước miếng Đây là chuyện gì Tại sao không giống như trong tưởng tượng Hai người đồng thời lao về phía đối phương Phương hành vung đại bổng Đập vào trên thân chim Quanh một tiếng trong không khí lôi quang lan tràn nhiệt độ tăng vọt tầng tầng gió lốc vô hình cuốn ra bốn phía làm cát bay đá chạy bốn tù sĩ kia thì sợ ngây người liếc nhau một cái ương ương nuốt xuống một ngụm nước miếng đây là chuyện gì tại sao lại không giống như trong tưởng tượng hai tập tỷ lại đánh nhau không để ý tới mấy người bọn hắn càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là thực lực của hai người kia vừa rồi bọn hắn còn nghĩ làm sao bắt giữ đại tuyết sơn phương tiểu kiều đưa cho hoàng phủ công tử đổi lấy ban thưởng thằng đến lúc này mới phát hiện ý nghĩa kia hoang đường như thế nào tiểu quái vật ở đại tuyết sơn này thật là bốn người bọn họ liên thủ có thể bắt được sao cần phải biết sở dĩ bọn hắn muốn bắt phương tiểu kiều là bởi vì cảm thấy đối phương dễ khi dễ lúc đầu đạo tử của hằng Phủ gia chỉ tên muốn bắt là hung nhân mới vào huyền vực liền diệt bốn mạch lúc đầu từ là phương hành về sau phát hiện đây là hiểu lầm là đệ tử của đại tuyết sơn cố ý bày nhị trận giả mạo thế thân người ta Vì vậy, thịt văn lần nữa rơi xuống trên đầu của Phương Tiểu Kiều Nói tóm lại Chỉ cần bắt được hắn hay là Phương Hành Đều có thể tới chỗ của Hoàng Phủ lĩnh thờ Mà Phương Hành kia Nghe nói rất là hung ác Hoàng Phủ ra phái ra ba cao thủ Đều không làm gì được hắn Các tù sĩ không dám trêu chọc Vì vậy, ánh mắt đặt trên người của Phương Tiểu Kiều Sau khi cân nhắc nặng nhẹ Thì thấy đệ tử Đại Tuyết Sơn Sẽ đối phó hơn một chút Tuy người này có chiến tích giật bốn mạch nhưng nghe nói là mượn nhiều huyền khí thực lực có hạn. nhưng tới lúc này bọn hắn mới phát hiện phương tiểu kiều kia không kém phương hành bao nhiêu. bốn tuổi sĩ ít hầu phát khô đội tâm hỏa hốt. lúc này phương hành và tạp phì áo xanh đã đấu tới hơn 10 triệu, nhất thời ai cũng không làm gì được ai. phương hành cảm thấy thân hình đối phương bồng bềnh như tiên, giống như không bàn mà hợp ý đại đạo. Với tình huống không thi triển thập vạn bát thiên kiếm, vậy mà nhất thời khó có thể bắt được thân hình quán. Mà Tặc Vị áo xanh chỉ cảm thấy phương hành cực kỳ khủng bố. Mình đừng nói cứng đối cứng, ngay cả dùng binh khí cũng thiệt thòi lớn. Ở dưới loại trạng thái này, tâm thần của hai người đều bị chấn cần. Giống như chẳng ai ngờ ngẫu nhiên lại cướp gặp cướp thiết đụng phải nhân vật lợi hại như vậy. Không nghĩ tới, sở vực còn có nhân vật bậc này. Chẳng lẽ là hoàng phủ gia âm thầm bồi dưỡng được sao? Tặc vì áo xanh cảm thấy thiết sợ, không dám khinh thường, đột nhiên rút ra sau hơn mười thường hai bàn tay sệt qua không trung, ở trong chớp mắt hai tay hợp được, vẽ ra ba đạo phù chú mỗi một đạo phù chú đều lấy linh tức thị, đợi cho vẽ xong ba đạo phù chú thì trên đầu ngón tay xuất hiện một giọt nước xanh thầm, sáng óng ánh lồng lành như là huyền diệu vô tận ẩn chứa ở trong đó. Tam sinh ngự thủy quyết, Tặc phi nắm giọt nước ở đầu ngón tay, nhắm ngay phương hành, giống như là muốn bắn ra. Phương hành dùng mình, hắn đã nhìn ra đối phương thi triển cũng là thần thông. Trong nội tâm nhất thời kinh hãi Không dám khinh thường Tiện tay nhắm đi độc cướp đồng nhân giáo Hai tay lúc lên lúc xuống Khi tức khủng bố dân mình Một vàng một đen Quấn quanh xoay chuyển Mỗi khi chuyển âm dương đại ma bản Dùng thần thông phá thần thông của đối phương Đi bóng đi mau Đột nhiên tù sĩ ổ ịt kêu to Dẫn đầu bỏ chạy ba tù sĩ khác cũng lập tức Tình hồn vội vàng theo sát phía sau Các người trốn ở trên thần sân Quyết không được xuống Tù sĩ mắt ưng đào tàu, Đồng thời vẫn không quên dặn dò các đệ tử linh động cảnh không thể xuống núi. Thần Sơn có trận pháp bao phủ. Giống như là ở cầu đá. Đường lên núi chỉ linh động cảnh mới có thể đi. Trúc cơ không thể vào. Cách làm của bọn trúc cơ cảnh này. Tình thực không khác gì kim quang lão tổ lúc trước. Đều là muốn giúp đệ tử nhà mình giảm bớt người cạnh tranh mà thôi. Mà chỉ cần đám đệ tử linh động cảnh kia không xuống núi. Hai tên cướp này. Lại hung hăng cũng không làm gì được bọn họ. Huyền vực có quy tắc bảo hộ của mình. Còn nữa. Dù hai tập phỉ trúc cơ kia, cảnh giữ ở bên cạnh không đi Thì cũng không làm gì đệ tử linh động cảnh ở trong núi Bởi vì ở trong mỗi một thần sơn Đều có một loại tồn tại giống như là tế đàn Có thể truyền tống tu sĩ đi khai huyệt vực Bởi vậy, đối với bốn tu sĩ này mà nói Hôm nay nguy hiểm nhất lại là bọn hắn Chỉ cần bọn hắn đào tàu sẽ không có hậu hoạn Nhưng Phương Hành và tập phỉ áo xanh Đang mắt to trừng đôi mắt nhỏ Thấy bốn tu sĩ đào tàu lại lộ ra vẻ do dựng Phát hiện Tặc Phỉ áo xanh là đại địch, Bình Sinh ít thấy, nhưng hắn tự nghĩ nếu thi triển Âm Dương Đại Ma Bàn, vẫn có vài phần nắm chắc đánh giết đối phương. Nhưng Âm Dương Đại Ma Bàn là thần thông, lấy tu vi quán hôm nay thi triển áp lực quá lớn, mặc dù thi triển ra uy lực vô tận, nhưng linh lực quán chắc không còn bao nhiêu. Nếu là sinh tử đại địch, liệu cũng không có gì, nhưng tình huống trước mắt. Phương hành thấy Tặc Phỉ áo xanh vận chuyển huyền công, lại thật lâu không phóng thích trong nội tâm minh bạch đối phương cũng có cố kỵ giống như mình cười hắt hắt nói vị lão huynh này người nói chúng ta đều như vậy ai thua ai thắng trong mắt của tạp phỉ áo xanh xoay chuyển hắn giọng nói ta xem là lưỡng bại cầu thương phương hành cười nói phải người nói chúng ta đều lưỡng bại cầu thương lại bị người khác chiếm tiện nghi người có phải là quá điên hay không tạp phỉ áo xanh nói quả thực là có chút điên phương hành nói vậy người có tính điên hay không Tạc phì áo xanh giận dữ Bản tiểu ra cực kỳ thông minh Làm sao sẽ đến Phương hành nói Ta cũng vậy Bằng không chúng ta thu thần thông đi Tạc phì áo xanh nói Tốt Hai người nói xong Nhưng mà đợi nửa ngày Lại chẳng thấy đối phương thu thần thông Phương hành có chút bất mãn nói Người như vậy là không được Không có thành tín nhỉ Không phải là nói thu thần thông sao tập phì áo xanh nói ta không phải là muốn đợi người thu thần thông trước sao? phương hành nói người thi triển thần thông trước cho nên người thu trước đi. tập vĩ áo xanh, ta thi triển thần thông trước là bởi vì ngươi quá hung, ta đánh công lại ngươi mới thi triển, cho nên ngươi thu trước đi. phương hành im lặng hao tổn như vậy cũng tiêu hao linh lực, hơn nữa bốn bốn hỗn đàn kia sắp chạy mất dạng rồi, chúng ta đừng đấu xào chá nữa, thật sự chút đi, đến một hai ba đồng thời thu thần thông, người xem thế nào? tập vĩ áo xanh nói. Phương pháp này có thể Hai người bình tĩnh biết nhau một cái Phương hành bắt đầu Đến 1, 2, 3 Hai người đồng thời thu thần thông Nhưng trong giây lát từng người trốn ra trăm trường Sợ đối phương lừa gạt ám toán mình Bất quá khi phát hiện đối phương không có lừa gạt Trong nội tâm cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra Phương hành nhìn bốn tu sĩ đảo tàu kêu lên Một người hai cái Đọc vì áo xanh gần đầu Tốt như thế mới công bằng Hai người đã ước định liên từng người đuổi theo bốn tu sĩ đào tàu hai người bọn họ ở một cái thập vạn bát thiên kiếm kiếm sĩ một cái chân đạp lôi điều đều có thể phi hành ở tầng trời thấp bốn tu sĩ kia bất đắc dĩ không bao lâu đã bị hai người bắt trở lại đối mắt nhìn nhau không khỏi có chút cảm giác tỉnh táo tưởng tích nhanh các ngươi ở huyền vực đã được tất cả linh thảo dị quả đều giao ra đây phương hành lớn tiếng quát lệnh hai tu sĩ bắt hắn giao ra bảo bối Hai tu sĩ chúc cờ bên kia liếc nhau, vạn bất đắc dĩ, đã rơi vào trong tay của đối phương. vậy còn cái gì mà để nói. Mặc dù bọn hắn muốn không sao, Phương Hành cũng có rất nhiều thủ đoạn buộc bọn hắn phải sao. Nói tóm lại, hai tu sĩ này đã rơi vào trong tay của Phương Hành thì chính đã dễ béo, chỉ đợi lên nổi thôi, xảo trá ra tất cả đồ vật không tốn bao nhiêu thời gian. kêu các đệ tử tiến vào thần sơn của các ngươi đi ra, sau đó bảo bọn hắn lấy hết tất cả thu hoạch để chúng ta xem. Phương Hành nhìn hai thúc cơ cảnh bên kia kêu to Hai thúc cơ cảnh kia nhất thời Hai mắt nhìn nhau Cười khổ nói không ra lời <cười> Không nghe đúng không Phương Hành tức giận Quay đầu nhìn về phía vạn Linh kỳ kêu lên Lão ta Thề thể hiện chút uy phong nê Đại bàng tà vương cực kỳ phối hợp Cười hắc hắc Một tia khói đèn bay qua Trong khói đèn huyến hóa ra bốn năm yêu linh khủng bố Tất cả giống như là núi trò vậy hai gã trúc cơ cảnh lại khí tức hung hãn để cho người hãi xếp phía như là một giây sau sẽ đốt hai người bọn họ đừng đừng giết chúng ta hai tu sĩ trúc cơ cảnh kia sợ hãi vội vàng nhìn về phía thần sơn kêu to gọi các đệ tử đi ra bọn hắn là trúc cơ cảnh ở trong tông môn hoặc là thế gia địa vị không bình thường các đệ tử linh động cảnh ở trên thần sơn tự nhiên không dám không theo sau khi do dự cuối cùng cũng vẫn đi ra ngoan ngoãn giao linh dược vừa mới hái được phương hành đại hỉ, bất luận tốt xấu, thu tất. Đại tử hành bạch đều tràn đầy bất đắc dĩ, khó khổ có khổ, nói không nên lời. Theo lý thuyết bọn hắn, có tù sĩ trúc cơ cảnh đi theo như hộ đạo giả, chính là vì khi giã người khác, bình thường ngăn trở lối vào hoặc là ra tay cướp của những người khác đều cực kỳ thuận lợi, nhưng mà hôm nay, hết lần này tới lần khác bởi vì có thúc cơ cảnh mà bị người cư ép, cơ duyên của mình cũng mất bệnh. Phương hành không khách khí, cách làm của đám hút đạn này Khi thực được không khác kim quang lão tổ, đều là muốn dựa vào lực lượng của mình quên nhớ quy tắc quyền vực. Cho dù là khu vực quyền vực cho phép tất cả đệ tử linh động cảnh tiến vào, bọn hắn cũng sẽ ngăn, ngăn núi, không cho tu sĩ khác vào, cực kỳ bá đạo. Nhưng gặp phải Phương Hành, xem như là xui xẻo tám đời. Làm xong sự tình của mình, Phương Hành chắp tay ở sau lưng, đến chỗ tạp phì áo xanh, nhìn áo dịch. Chỉ thấy lúc này hai tu sĩ bị tạp phì áo xanh bắt được, về mặt cầu xin lấy ra tất cả linh dược. Tùy ý tặc vì áo xanh lựa chọn, mà tặc vì áo xanh cũng rất nghiêm túc. Trái tay cầm một cái ngọc giàn ố vàng, nhanh chóng so thánh hình ảnh ở phía trên, xem một cây sẽ vứt qua một bên, hình như là đang tìm đồ gì đó. Tinh thần thảo, chín lá một hoa, màu tiếng nhạt, thần có vân văn, rẽ như cầu lòng. Ở trong miệng hắn, còn không ngừng thì thảo niệm tụng cái gì. Một bên niệm tụng, một bên sàng chọn linh dược, thoạt nhìn tầm mắt rất cao, Một ít đồ vật ngay cả phương hành Cũng đỏ mắt lại bỏ qua Vứt ở một bên Chỉ muốn ở trong rất nhiều linh dược Lựa chọn ra tinh thần thảo mình cần mà thôi Cây này Cây này Đột nhiên tạc vì áo xanh Thấy được một linh dược nhỏ bé và yêu ớt Có mắt sáng người Cẩn thận từ ly từng tí nhặt lên Cẩn thận đánh giá Góc linh dược này Lại có chút giống tinh thần thảo trong truyền thuyết Để cho nhất thời đánh đỏ bất tỉnh Đây là trừ vĩ ba thảo Không phải là tinh thần thảo ngươi muốn tìm đâu Phương hành tới bên cạnh Cũng ngồi trùng hộm xuống Thấy hắn do dự bất định Lên trên miệng nói Tặc phi áo xanh hoàng sợ Thời đối quân ở sát bên mình Hơi mất tự nhiên, xê dịch qua bên cạnh nói Tinh thần thảo là linh dược đã tuyệt trùng mấy vạn năm Dược hiệu thần dị Vài loại đan phương thượng cổ đều cần dùng nó Chính là linh dược tuyệt trùng Để cho người cảm thấy đáng tiếc nhất Người nhận biết đó Ở toàn bộ thiên nguyên đại lục cũng giải rác không có mấy, sao ngươi lại có thể phân biệt? dù ta không biết nó, nhưng cũng nhận ra chư vĩ ba thảo nha, dễ rất ngọt, ngươi nếm thử đi. phương hành dùng một loại ánh mắt khinh bì nhìn tặc vỉ áo xanh, lúc đó lại có chút buồn cười. tặc vỉ áo xanh này cầm trên tay căn bản không phải linh dược, cái kia căn bản là một loại cỏ dại tên là chư vĩ ba thảo, ở tây bắc sở vực cực kỳ thông thường, đầy áp núi đồi đều có, hai tử ở đông thôn thường hái đến nhai dễ cười coi như là đường ăn. Khi còn bé hắn ở quỷ yên cốc cũng nếm quả không ít, lúc này vừa nhìn là nhận ra, nhịn không được ở bên cạnh vùng tay múa chân. Tạc quỷ áo xanh tự nhiên không bỏ vào trong miệng nếm thử, bất quá cẩn thận công nhận một lá. Thấy xác thực không giống tinh thần thảo mình muốn tìm, liền bỏ qua một bên, tiếp tục đối chiếu dược liệu khác. Phương Hành đi theo một hồi, lại không kiên nhẫn được nữa, đỉnh đạc vỗ vai hắn nói. Người không cần tìm, trong này không có tinh thần thảo ngươi xem đâu. Nói xong nhặt cây linh thảo còn lại Lắc lư ở trước mặt tặc phì áo xanh Cái này là tử linh hoa Tính đắng cay, tẩy vân ra Cái này là bích xà đằng Có kịch độc, có thể bế ký huyết Cái này là Không đến thời gian uống cạn trung thả Mỗi một cây linh dược đều bị hắn điểm ra, cực kỳ rõ ràng tặc phì áo xanh giật mình Qua nửa ngày mới nói Nhìn không ra, ngươi lại còn là một thiên tài đán đảo Phương hành dương dương đắc ý gật đầu nói hừ, <cười> đó là tự nhiên, trong thiên hạ đinh dương ta không nhìn ra được cũng không nhiều, kết minh không? Tạc phi áo xanh không hiểu hỏi kết minh